Trường 736, thực lực tuyệt đối, cô ta không một chút sợ hãi Diệp Bắc Minh, chuyện ở Trung Hải và Long Đô ngụy Tử Khanh đều nghe nói một chút, nhưng như vậy thì sao? Đều là chuyện của giới võ đạo, ngụy Tử Khanh cũng không cho rằng Diệp Bắc Minh dám giết người không thuộc giới võ đạo như cô ta, võ giả giết người bình thường, phía chính phủ, sẽ nhúng tay vào. Ngụy Tử Khanh cho rằng Diệp Bắc Minh chắc chắn không dám động vào mình trước mặt nhiều người, thế giới này vẫn phải nói đến quy tắc, Ngụy Tử Khanh. Đắc ý nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, người muốn thành công thì phải nắm trong tay quy tắc, vận dụng quy tắc, sử dụng quy tắc, nhìn thấy không, đan định nhan. Và đan dưỡng nhan là của tập đoàn thiên hương chúng tôi, lần này thì thôi, sau này tập đoàn tuyết minh các cô đừng dùng loạn. Buổi họp báo này tôi thấy đến đây là kết thúc được. Rồi, tách tách tách tách, camera không ngừng lóe sáng. Hạ Nhược Tuyết có chút bối rối, Tôn Thiến mặt cũng không ngờ đến, buổi họp báo lại cứ thế thất bại. Ngụy Tử Khanh hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng. Lúc này, Diệp Bắc Minh đột nhiên di chuyển, anh bước ra, giống như quỷ xuất hiện bên cạnh Ngụy Tử Khanh. Lập tức túm cổ cô ta, Đưa hai chân cô ta tách khỏi mặt đất, Ngụy Tử Khanh mặt đầy sợ hãi, anh, anh làm gì? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt phun ra từng chữ, cô có biết thực lực thiết? Lập thế nào không? Thực lực tuyệt đối, một tiếng, răng rắc, giòn giá.